Hàn Mạc Tử là một trong những nhà thơ có tiểu sử đầy đủ nhất trong thi ca hiện đại Việt Nam Người đầu tiên viết về Hàn Mạc Tử là Trần Thanh Mại với cuốn truyện ký Hàn Mạc Tử in tại Huế năm 42. Tiếp đó, quách tấn với cuốn hồi ký đôi nét về Hàn Mạc Tử. Do quê mẹ in tại Paris năm 1988 và Nguyễn Ba Tín với hai cuốn Hàn Mặc Tử Anh Tôi do nhà xuất bản Tin in tại Paris năm 90 và Hàn mặc Tử Trong Riêng Tư do nhà xuất bản Hội Nhà Văn in năm 94. Đó là những tư liệu quý với những thông tin khá đầy đủ về cuộc đời, tác giả và tác phẩm. Chúng tôi xin nhắc lại sơ lược tiểu sử tác giả, phần lớn dựa theo thông tin của Nguyễn Bá Tín, em ruột Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử, tên thật là Nguyễn Trọng Trí, con ông Nguyễn Văn Toàn và bà Nguyễn Thị Duy, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại lệ Mỹ Đồng Hới trong một gia đình công giáo lâu đời có sáu người con, bốn trai, hai gái. Tên thánh rửa tội là Fero, tức là Pierre. Tên thánh thêm sức là Francisco Xavier, tức là François Xavier. Cha làm thông phán, phải thuyên truyền nhiều nơi dọc theo bờ biển Trung Việt, từ Đồng Hới tới Quy Nhơn. Cho nên, khi ông đổi đến Sa Kỳ năm 1920, chí và tín, mới vào tiểu học ở Quảng Ngãi. Tháng 6 năm 1926, sau khi cha mất, Gia đình dọn về Quy Nhơn sống với người anh cả. Chí và Tín được vào trung học ở Quy Nhơn. Sau đó Nguyễn Trọng Chí ra Huế học trường Pellra từ năm 28 đến năm 30. Vẫn theo Nguyễn Bá Tín thì sau lần bơi xa ra biển suýt bị chết đuối, Hàn Mạc Tử thay đổi hẳn tâm tính, trầm lặng hơn, có vẻ đau yếu, gia đình nghi ông mắc bệnh tâm thần. Hàn Mặc Tử ít ăn, lười tắm gội và thay quần áo. Ngay từ đầu năm 1935 đã thấy xuất hiện triệu chứng bệnh phong. Đến năm 36 bệnh phát rõ hơn, gia đình muốn giấu, chữa chạy riêng, tìm đến các thầy thuốc bắc. Đến giữa năm 39 thì thuốc bắc vô hiệu, bệnh trở nên trầm trọng và giữa năm 40 phải đưa vào bệnh viện phong Tuy Hòa nhưng quá trễ. Thuốc của một vài ông Lang băm đã hủy hoại cơ thể của Hàn, và Hàn Mạc Tử mất tại Tuy Hòa ngày 11 tháng 11 năm 1940, lúc 28 tuổi. Hàn mặc Tử có nhiều bút hiệu, làm thơ từ năm 16 tuổi, tức là năm 1928, mới đầu lấy bút hiệu là Minh Duệ Thị, rồi khoảng năm 30-31 đổi là Phong Trần, từ năm 35 đổi là Lệ Thanh, sau thành Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc là bức dèm lạnh và sau cùng là Hàn Mạc Tử Hàn mặc Tử là anh chàng bút mực đó là theo sự giải thích của Quách Tấn Nguyễn Bá Tín cũng cho rằng bút hiệu của anh mình là Hàn mặc Tử nhưng Hàn nghĩa là nghèo chứ không phải là lạnh Chế Lan Viên chọn tên Hàn Mạc Tử vì ông bảo rằng trong lúc nói chuyện chúng tôi gọi nhau như thế nhưng có những nguồn tư liệu khác Như Võ Long Tê và Phạm Đán Bình khi tìm lại báo cũ thì thấy hai bút hiệu Hàn Mạc Tử và Hàn Mặc Tử được dùng song song trên báo. Trần Thanh Mại viết cuốn sách đầu tiên xuất bản 2 năm sau khi Hàn Mạc Tử qua đời. Là nhà phía bình văn học, Trần Thanh Mại đã tập hợp được khá nhiều văn bản về Hàn Mạc Tử. Qua tư liệu của Trần Thanh Địch là người em và Trần Tái Phùng là người cháu, cả hai đều là bạn thân của Hàn Mạc Tử. Khi sách của Trần Thanh Mại ra đời vào tháng 2 năm 42 thì quách tấn kiện, vì đã trích dẫn khá nhiều thơ Hàn Mạc Tử chưa in và như vậy. Thì theo Quách Tấn có hại cho việc xuất bản thơ Hàn Mạc Tử sau này Vụ kiện xảy ra ở Huế do Nguyễn Tiến Lãng lúc ấy là thừa phủ tỉnh thừa thiên, sử Nhờ sự dàn xếp khéo léo của Nguyễn Tiến Lãng mà mọi việc được êm đẹp Quách Tấn là người đã giúp đỡ tiền bạc để Hàn mặc Tử chữa bệnh Sau khi Hàn Mạc Tử mất, gia đình chính thức giao phó việc in thơ Hàn cho Quách Tấn Nhưng Quách Tấn đã không làm được việc ấy Và khi chiến tranh xảy ra, ông đã đánh mất hết toàn bộ bút tích bản thảo của Hàn Mạc Tử. Nhờ tác phẩm của Trần Thanh Mại mà những phần hay nhất trong thơ Hàn Mạc Tử được phổ biến từ năm 1942. Ngoài tập Gái Quê do chính gia đình bỏ tiền ra in năm 1936, trong suốt những năm bệnh tật và nghèo khổ, Hàn còn phải lo tìm cách in thơ, nhưng những cố gắng của Hàn Mạc Tử... Khi còn sống, đều thất bại. Hai người bạn tâm giao là Quách Tấn và Trần Thanh Địch lại không có đủ tiền để yên. Và cuối cùng, giao bản thảo cho Thế Lữ, thì Thế Lữ lại đánh mất. Các sự đánh mất thơ Hàn Mạc Tử này là do định mệnh hay là do cái gì khác? Năm 1942, có tập Thơ Hàn Mạc Tử do Quách Tấn và Chế Lan Viên sưu tập, nhà Đông Phương xuất bản tại Sài Gòn. Và năm 59, Tân Việt tái bản. Truyền tập này tập hợp một số thơ Hàn Mạc Tử, nhưng còn thiếu nhiều. Đến năm 44, thì tập thơ văn xuôi, chơi giữa đường trăng, được nhà ngày mới in ở Hà Nội. Đó là tất cả những gì được in trước năm 1945. Ở Sài Gòn, báo văn làm hai số tưởng niệm Hàn Mạc Tử năm 67 và 71. Báo văn học cũng có hai số đặc biệt, in năm 74. Đến năm 1987, Chế Lan Viên sưu tập và viết bài tựa cho tuyển tập Hàn Mạc Tử, nhà xuất bản văn học Hà Nội In. Tuyển tập này đầy đủ hơn những tập thơ trước, gồm một số thơ đường luật và trích các tập thơ gái quê, đau thương, xuân như ý, thượng thanh khí, Cẩm châu duyên, chơi giữa mùa trăng. Đến năm 93, Phan Cự Đệ soạn Hàn Mạc Tử tác phẩm phê bình và tưởng niệm. Sách này tập hợp các bài viết về Hàn Mạc Tử và tìm thêm được một số thơ nữa in trên báo cũ. Năm 94 là Nguyễn Ân soạn tập Hàn Mặc Tử, cùng có các tập Gái quê, Chơi giữa mùa trăng, Đau thương và Xuân Như Ý. Và đến năm 96 thì Vương Chí Nhàn, sưu tầm và biên soạn cuốn Hàn Mặc Tử Hôm qua và Hôm nay. Cuốn sách này tập hợp ba cuốn sách của Trần Thanh Mại, Quách Tấn và Nguyễn Bá Tín và một số bài viết khác. Tóm lại, Nhờ những tác phẩm của Trần Thanh Mại, Quách Tấn, Nguyễn Ba Tín, nhờ những bài viết của các bạn thân như Chế Lan Viên, Hoàng Diệp, Trần Thái Phùng mà chúng ta biết rõ tiểu sử và tác phẩm của Hàn Mặc Tử. Đặc biệt những mối tình, những người yêu biết về bệnh tật, về sự nghèo khó và những ngày sau cùng của Hàn Mặc Tử. Những viết về thơ Hàn Mặc Tử thì có lẽ chỉ có Trần Thái Phùng, Võ Long Tề, Và chế lan viên là hiểu thơ Hàn Mạc Tử hơn cả Về mặt văn bản thơ Thì phải 50 năm sau Khi tập gái quê ra đời Thơ của Hàn Mặc Tử Mới được tìm lại và in lại Ngày 11 tháng 10 năm 1931 Trên thực nghiệp Dân Báo Có in ba bài thơ, tựa đề, Chùa Hoang, Gái ở Chùa và Thức Khuya, ký tên PT, Quy Nhơn. Với lời yêu cầu của tác giả, mấy bài thơ sau này xin cảm phiền ngài ấn hành vào báo thực nghiệp để truyền giao cho mộng du thi xã ở Huế. Rất đội ơn! Mộng du thi xã do Phan Bội Châu chủ trì, và ba bài thơ này được cụ Phan chú ý sau viết ba bài họa. Thơ Phong Trần, nổi tiếng từ đó. Trong ba bài thơ trên, trừ bài Gái ở chùa không có gì đặc biệt, hai bài Chùa Hoang và Thức Khuya, tuy làm dưới dạng đường luật, nhưng nội dung đã khác hẳn với thơ Ngâm Vịnh Gió Trăng hoặc thơ Nói Lên Hào Khí của các cụ. Hai bài thơ này đã báo hiệu phong cách thơ Hàn Mạc Tử, với hai yếu tố chính, nhục cảm và thân xác, gần như cấm kỵ thời bấy giờ. Bài Chùa Hoang như sau Chùa không sư tụng cảnh buồn teo xác Phật còn đây, chuỗi Phật đâu Déo rắt cảnh thông thay tiếng kệ Lập lẻ bóng đốm, thế đèn treo Hương dầu khói lạnh nằm ngơ ngác Vách chán đêm suông đứng dại dầu Dứa cũng chơ gan cùng tuế nguyệt Trước thềm khắc hoài giọng quyên kêu Sự độc đáo và táo bạo đầu tiên Đến ở chữ hoang trong bài chùa hoang Ừ nếu nói là chùa bỏ hoang thì ý nghĩa khác hẳn nhưng chùa hoang chùa hoang gợi sự phóng túng gần như chị là tiếp đến những câu thơ sau không câu nào là không thoát khỏi ý tội lỗi Phạm Thượng chùa không sư tụng cảnh buồn teo xác Phật còn đây chuỗi Phật đâu Nhà thơ dám vẽ cảnh chùa không sư với những chữ buồn teo, xác Phật, thật là oái oăm, tai quái và phạm thượng nữa. Trong tập Thơ Hàn Mạc Tử do Quách Tấn và Chế Lan Viên chọn in năm 42, và sau này tất cả các bản in lại đều theo tập này, thì hai chữ xác Phật đã được chữa lại là cốt Phật, tuy lịch sự hơn nhưng làm sai ý của Hàn Mặc Tử. Không biết là Quách Tấn hay Chế Làn Viên đã sửa, có lẽ là Quách Tấn. Vì theo Nguyễn Ba Tín thì anh Tấn còn nói là thơ anh Chí không phải bài nào cũng hay đâu, mà cần phải sửa lại mới được. Như vậy thì Quách Tấn sửa thơ Hàn Mạc Tử. Và Quách Tấn sửa thơ Hàn mặc Tử thì hỏng vì Quách Tấn không hiểu Hàn Mạc Tử. Và thơ Quách Tấn lại cổ và cầu kỳ. Tiếp đến bốn câu, déo rắt cảnh thông thay tiếng kệ. Lập lòe bóng đốm thế đèn treo Hương dầu khói lạnh nằm ngơ ngác Vách chán đêm suông đứng dãi dầu Cả bốn câu là một giọng chán trường Hương lạnh tình tàn Những chữ déo dắt lập lòe Bóng đốm hương dầu khói lạnh Nằm ngơ ngác Vách chán đêm xuông Tất cả những chữ này gợi cái im vắng khuya khoắt Của xóm cô đầu nhà chứa hơn là không khí thanh tịnh của nhà chùa. Hàn Mạc Tử bắt đầu đời thơ của mình bằng một cuộc cách mệnh chữ nghĩa và tư tưởng như thế. Bài thức khuya còn đi xa hơn nữa, ông viết Non sông bốn mặt ngủ mơ màng, thức chỉ mình ta dạ chẳng an, bóng nguyệt leo sông giờ dẫm gối, gió thu lọt cửa, cọ mài chăn, khóc rùm thân thế hoa rơi lệ, buồn giúp công danh dễ xảo đàn chờ dạy nôm na vài điệu cũ năm canh tâm sự vẫn chưa tàn bài này trên tập thơ Hàn Mặc Tử được đổi tên là đêm không ngủ chắc cũng lại là quá tấn sửa cho phù hợp với chí khí của cụ Phan Sào Nam chăng thực ra hai câu đầu non sông bốn mặt ngủ mơ màng thức chỉ mình ta dạ chẳng an chỉ đứng đó làm nền cho cái cảnh chính Đó là bóng nguyệt leo xong giờ rẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mải chân. Ở đây chí khí chỉ là bèo bọt so với chuyện chăn chiếu gió mưa, tính chất xác thịt đã ẩn trong trăng và gió. Hàn Mặc Tử tạo ra hai câu thơ tuyệt vời gợi cảm và hoàn toàn mới này từ năm 1931. Tới lúc ấy, trong thi ca Việt Nam chưa ai dám đi tới những chuyện như thế. Hết leo xong lại còn rờ rẫm Tất cả đều nhạy cảm cao độ trong bản thơ Hàn M mặcc hai chữ giờ rẫm lại được sửa thành sờ sẫm vẫn lịch sự hơn nhưng đã xóa mất cái rậm rực gồ ghề của ấm e trong chữ giờ rẫm để thay bằng cái soàng dĩnh nhẫn bóng của ấms trong chữ sờ sẫm nếu nói về nguồn cội của thơ mới thì bài tình giả của Phăn Khôi xuất hiện trên phụ nữ Tân Vă năm 1932 Vẫn được coi là văn bản đầu tiên của thơ mới Nhưng bài tình ra của Phan Khôi chỉ là một cái mốc lịch sử hơn là một giá trị thi ca Về mặt nghệ thuật và tư tưởng, hai câu thơ của Hàn Mạc Tử Bóng nguyệt leo song giờ dẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăn Mới thật sự đưa thi ca Việt Nam vào giai đoạn mới thoát khỏi vòng lễ giáo gia đình và xã hội cổ để nói đến thân xác như một thực thể để yêu, một thực thể thơ. Và cấu trúc hai câu thơ trên mở vào không gian cũng lại là một hành trình mới nữa. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về vấn đề cấu trúc trong không gian này ở những bài sắp tới. Nhưng Hàn mặc Tử ngày ấy là một vì sao khuất. Hàn Mạc Tử không được người đương thời đánh giá cao, không được giải thơ tự lực văn đoàn. Tập Gái quê tập hợp những bài thơ làm trong giai đoạn đầu từ 1931 đến bấm in năm 36 là một khai phá nhưng không ai chú ý. Tập thơ sau tức là tập Đau thương, người bàn thảo cho Thế Lữ thì bị đánh mất. Hoài Thanh và Vũ Ngọc Phan có giới thiệu thơ Hàn Mặc Tử nhưng đều với giọng chê bai, coi thơ Hàn Mặc Tử tầm thường và xác thịt. Ngày nay nhìn lại thơ văn Hàn Mặc chúng ta có thể khẳng định Hàn Mạc Tử là nhà thơ tiên phong đã đổi mới tư tưởng, đặt nền móng tưởng tượng trong thơ ca Việt Nam với một quan niệm rõ ràng về thi ca ngay từ thập niên 30 của thế kỷ trước. Hai bài thơ Chùa Hoang và Thức Đêm đã mở về thân xác con người và tạo ra bút pháp không gian mà chăng nước và khí trời là ba yếu tố nền tảng xây dựng nên vũ trụ thơ Hàn Mạc Tử. Bài Đà là Trăng Mờ Làm năm 1933, in trong tập gái quê, đã xác định cấu trúc thơ Hàn Bạc Tử. Và với bài Đi giữ mùa trăng, quan niệm thi ca ấy được thể hiện thành lời...